Khi hoàng hậu là xã hội đen. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly, chương 1. Đại học Enzoe, người đẹp kìa mày. Nhạc sĩ 1 vô vỗ vai nhạc sĩ 2. Đâu, đâu? Nhạc sĩ 2 ngó đông ngó tây kia kìa. Nhạc sĩ 1 xoay nhạc sĩ 2 về hướng một nhân ảnh thức tha. Ồ, ồ, tao thấy rui. Nhỏ đẹp vinh, á. Nhạc sĩ hay ngơ ngẩn. Nhạc sĩ một lặng lặng không nói gì. Bắt hồn nhạc sĩ hay nhét lại dơ. To, oh, sắc hay. Ước gì nhỏ này là bồ tao. Nhạc sĩ hay tiếp tục mơ màng tỉnh lại đi. Nhạc sĩ một cốc đầu nhạc sĩ hay Ui ra, mày làm gì dơng? À, yê! Nhạc sĩ hai ôm đầu suyết xoa mày chưa nghe cơ thành tích của đám người muốn cưa nhỏ hả thành tích gì? Nhạc sĩ hay ngơ ngắt như cá thác lác? Hay, mày đúng là không biết thiệt rồi? Nghe nè, tao nghe nói ai cua nhỏ đều nằm viện hết. Nhẹ thì một tuần nặng thì mấy tháng trời đó. Ô, phen nhỏ sơn, u Vê, quy, quy, dơ, a, y, hả? Đâu phải phen. Nhỏ tự động thủ mà. soi mày nhìn coi tướng nhỏ dơ, a, y, thì sao mà đánh người được? Nhạc sĩ 2 nhốn nhốn vai mày hông tin thôi. Nhạc sĩ một thở dài người mà hai tên nhạc sĩ một và nhạc sĩ 2 đang nói tới chính là Lý Nhã Thư. Một cô gái xinh đẹp. Tài giỏi. Thân hình cao gầy. Mái tóc dài đen mượt. Gương mặt trái xoan. Đôi mắt to tròn đen láy Cách mũi nho nhọt. Đôi môi đỏ mọng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Nhìn từ xa trong cô như tiên nữ sáng trần. Với thành tích luôn đứng đầu trường cô luôn được thầy cô yêu quý. Tuy nhiên. Mày nhát vinh, à coi tao nè. Nhạc sĩ hai tự tin xảy bước nhạc sĩ hai một tay vút tóc, một tay viền vai nhân ảnh đó, miệng cười to toét. Chào em. Nhân ảnh đó xoay lại, mỉm cười. Chào anh, có chuyện gì sao? Giọng nói ngọt ngào nụ cười với lực sát thương cực cao. Nhạc sĩ hai chống đỡ không nổi ngã lăn ra đất. Máu mũi chảy dòng dòng. Cô ngồi xuống lấy khăn giấy tính lao máu dùm nhạc sĩ hai. Nhạc sĩ hai trước lấy cơ hội nắm tay của cô. Anh! Hai hút mắt cô đỏ lên em. Tưởng mình chinh phục được người đẹp. Nhạc sĩ hai nhìn cô với ánh mắt chiều mến anh. Cô miếm chắc môi như để ngăn dòng nước mắt em. Nhạc sĩ hai xiết chặt tay cô. Khoa một cảnh tượng thật là lãng mạn. Thế nhưng cảnh tượng đó là do nhạc sĩ hai chảy máu mũi quá nhiều nên sinh ra hoang tưởng. Sự thật thấy người ta đột nhiên ngã xuống trước mặt mình, lòng nghĩa hiệp không cho cô phủi tay bỏ đi. Thế là ngồi xuống lấy khăn giấy lau máu cho người ta. Nhưng không ngờ lại bị người ta nắm tay. Từ nhỏ đến lớn cô đã dép bị mấy tên con trai nắm tay nắm chân cho nên Anh Cô gần giọng Hai mắt cô long sòng sọc nhìn nhạc sĩ hai Vì người ta đang bị thương nên cô nhấn nhìn em Tên nhạc sĩ hai này vẫn ngô ngơ chưa biết gì anh Cô miếm môi nén giận em Tên này vẫn chưa biết sống chết anh Đi chết đi Cô nhìn hết nổi, dứng dậy đạp túi bùi dơ, to, tên nhạc sĩ hay. Sơ, sơ, đang mang giày cao gót nhớ. Tên nhạc sĩ hay ôm đầu dên dị. Đạp đá cô bước nhanh ra cổng trường, leo lên chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước cổng. Chiếc xe chỉ kịp để lại một đám khói trước cổng trường rồi lao vút trên đường. Ngồi trên xe cô lầm bầm tin điên chết tiệt, làm sơ giày của ta. Chiếc xe đứng lại trước một ngôi nhà theo phong cách cổ điển rất đẹp nhưng cô lại nói là ngôi nhà cổ lỗ xỉ mà không chịu bỏ tiền ra xây lại. Cô đẩy cửa vào, hai hàng người mặc vét đen cung kính quý trào. Tiểu thư đã về. Ừ, các chú đi làm việc của mình đi cô nhàn nhạt cô tính về phòng mình thì... Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi trong nhà chính. Ông quản gia cung kính làm động tác mời lão xà keo kiệt và mẹ tôi về rồi à. Cô nhàn nhạt nhưng trong đáy mắt lại hiện lên những tia vui sướng vâng. Đi thôi. Cánh cửa bị mở ra một cách thô bảo chỉ ý đá cửa ý mà lão già keo kiệt. về rồi à. cô khoanh tay trước ngực khinh khỉnh nói con yêu bà bà nhớ con vinh á à, à ba cô Giang hai tay ra lao về phía cô xây ra lão già cô né qua một bên con con nỡ lòng nào ba cô tỏ vẻ ủy khuất sao lại không nỡ Nó nhún nhún vai bà xã Ông lao về phía một người phụ nữ đang nhàn nhã uống trà Tỏ vẻ ủy khuất ung người ta Ly ăn đậu hũ người ta kìa cười gian ra Nhã thư ngượng ngùng sầu hổ hí hí Chỉ được canh nói đúng Cha con hai người bớt dẫn được rồi đó Tập trung nào Có chuyện gì sao mẹ Viêm gia bắt đầu hành động rồi Bên ấy muốn chiếm chiếc vòng cổ mà nhà mình mới tìm được ở làng Liên Hoa mẹ cô cười xì. Có cái vòng cu dích mà phải dành sao? Cô biếu môi đừng coi thường nó, chiếc vòng đó là vòng thiêng ở làng đó. Nghe nói nó có một sức mạnh bí ẩn rất lớn. Rồi sao mẹ định kêu con bảo vệ cái vòng cu dích đó sao? "Ừ, mẹ không tin tưởng giao cho những người trong bang mình nên chỉ có thể giao cho con thôi. Huống chi con là người giỏi nhất trong bang mình." "Hai con biết rồi." "Chừng nào?" "Mai." Mẹ cô cười cười u. "Vinh." "Quy." "Quy." "Mơ." "Mẹ Sơn." "Con xin phép sơ." Ủa, uh, mơ, con nhà. Mẹ đừng có kêu cái đám người trong bang mình nữa. Dơ, to, oh, xin phép mẹ biết đám người đó nói gì không? Nói gì? Mẹ cô cười cười mấy người đó nói là hôm nay tiểu thư đi làm nhiệm vụ của bang Hắc Long sẽ không đi học. Rồi xoay người đi về. Mẹ nghĩ coi. Mấy người đó muốn quảng cáo nhà mình là xã hội đen ạ Ha ha ha ha kể mấy người đó đi con gái yêu Càng nhiều người biết càng tốt cho khỏi ai đụng sơn To con gái yêu của ba ba Ba cô ôm cô Xê ra lão già Vậy đi Con về phòng Mai mẹ nhớ xin phép sơn u mơ con Cha thì chọn ra vài người tin tưởng được để đi chung với con Được Con nhớ ngủ sớm Ngày mai tốn sức lắm đó Mẹ cô mỉm cười nhấp ngụm trà Cô về phòng làm bài Ăn cơm rồi đi ngủ chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai Mà không biết vòng quay số phần đã bắt đầu Khi hoàng hậu là xã hội đen Ly Trương Hay Rèn, rèn, rèn, đồng hồ của cô phát ra tiếng kêu im ẩy. Cô với tay tắt đồng hồ, vội đầu vào chăn ngủ tiếp. Chừng vài phút cô bật giấy như nhớ ra việc gì. Chạy vội vào phòng tắm làm vơ, sơ, cơ, nơ. Mười bê sau, một cô gái với mái tóc thắt bím sang một bên. Chiếc áo màu hồng phấn hở vai và chiếc váy dài tới đôi màu trắng cùng với đôi giày cõi cổ điển. Thêm vài món trang sức làm cho cô trở nên dịu dàng nhưng không kém phần đáng yêu. Cô nhìn vào gương một lần nữa, mỉm cười hài lòng rồi xuống phòng ăn ăn sáng. Ngủ ngon không con gái. Mẹ cô dịu dàng mỉm cười sao ma ma sơ sơ này cười quay ta. Cũng bình thường thôi. Cô nhản nhặt con gái. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Con không muốn đi ba ba ma ma cũng không ép con ao. Hay là con ở nhà ít. Ba cô sụp xịt tỏ vẻ đáng thương không con sẽ đi. Con muốn nhìn xem rốt cuộc cái vòng cu dích đó có gì hay mà bên kia lại muốn dành với nhà mình. Cô mỉm cười. Tỏ vẻ đắc thắng mà con định ăn mặc như thế mà đi à. Mẹ cô ngạc nhiên nhiêu đây cũng đủ rồi. Không cần nhiều. Cô nhàn nhạt nhấp ngụm trà nhưng mà con không thấy nó sơ sài quá sao. Mẹ cô tỏ vẻ lo lắng bà xã ạc nhìn lại đi. Không tới nỗi gọi là sơ sài đâu. Ba cô tỏ vẻ nghiêm nghị nhưng giọng có phần lém lỉnh sao lại không sơ sài. Em còn không thấy con nó đem theo món vũ khí nào hết kiệm. Mẹ cô bực bội, đáy mắt hiện lên tia lo lắng hay. Em thiệt là... Để anh nói cho nghe thấy vòng cổ của nó không? Là một băng đạn đó. Dưới váy của nó em không thấy nó cổ lên sao? Anh nghĩ ít nhiều gì cũng có chừng hai khẩu. 44 mươi mắt và một con dao găm. Nhấn của nó hình như là phát minh của ba tuần trước. Là một loại ám khí ấm một nút là có thể bắn ra chừng 1.000 ngàn cây kim độc. Bông tay của nó là thiết bị thu. Phát tín hiệu. bà ba, ba nói đúng hông con gái. Ông mỉm cười tự tin gần đúng thôi ba, ba à, đôi giày con còn giấu bom mini nữa. Nhưng đoán được tới đó không hổ danh là thiên tài vũ khí nhị 33 Ánh mắt cô hiện lên những tia vui vẻ trong khi đó thì mẹ cô há hốc mồm nhìn hai cha con bàn về vũ khí. Ăn sáng xong, nó leo lên một chiếc mẹ c 600 Vua Chiếc xe phóng như bay. Một lúc sau. Chiếc xe dừng lại trước một con đường. Hai bên đường cây cối um tùm. Bầu trời âm vua. Quả bay đầy trời báo hiệu một điểm không may sắp xảy đến. Cách đó xa xa có một cây cổng bắn tre trên đó ghi làng liên hoa. Thưa tiểu thư, chúng ta đã tới. Một người đàn ông mặc vết đen cung kính mở cửa xe cho cô o v -Q -Q Chúng ta phải cẩn thận Có khi viêm ra đã cho người mai phục ở đây Ánh mắt sắc lạnh của cô lướt xung quanh khi đảm bảo không có gì khác thường cô mới ra lệnh Đi thôi Bốn người các anh theo tôi, số còn lại ở đây Cô tự tin xài bước đến cánh cổng. Bốn người còn lại tuy cũng bước vào nhưng lại có phần run sợ trước cảnh tượng trước mắt. Bọn họ không hẹn mà cùng dựng tóc gáy khi từng đợt gió thổi qua. Họ cố gắng lê bước thật nhanh theo bóng sáng của cô. Cuối cùng cánh cổng làng đã sừng sứng trước mặt họ. Vào thôi. Cô nhàn nhạt ra lệnh. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương bà. Gió thổi từng đợt, từng đợt lành lạnh làm lá khô rụng xuống. Tiếng lá cây xào sạc, tiếng quả kêu tạo nên một không cảnh thật rượu dị. Cô vẫn sải bước đi vào mà không có chút sợ hãi nào. Trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ như vậy. Còn đám vệ sĩ thì... Đi chừng vài trăm mét mới thấy một ngôi nhà nhỏ Cô bước nhanh đến Gõ cửa Cốc cốc cốc Đáp trả lại tiếng gõ cửa chỉ là một sự im lặng Cô tiếp tục gõ Nhưng đáp trả lại vẫn chỉ là sự im lặng Cô nhìn vào căn nhà qua chiếc cửa sổ Không có một bóng người Đi thôi Ngôi nhà này không có ai Đi sâu vào ngôi làng thêm một chút, những ngôi nhà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Nhưng đáp lại những tiếng gõ cửa của cô vẫn chỉ là một sự im lặng. Một chối im lặng kéo dài làm cô nghĩ viên ra đã đến sớm một bước. Còn đám vệ sĩ thì nghĩ, càng đi cô càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Những ngôi nhà đều không có một bóng người. Tuy không có dầu hiệu sô sát nhưng cũng không thể khẳng định người trong làng có bị người của viêm ra giết hay không. Cô vẫn tiếp tục đi. Khi gần đến giữa làng thi đột nhiên nghe thấy có tiếng người. Cô ra hiệu cho bọn vệ sĩ dừng lại. Cô đứng lại, nghe thật kỹ, xác định là có người. Chuẩn bị có thể là người của viêm ra. Cô nếp vào những bức. Tường, Lê từng bước thật cẩn thận sợ gây ra tiếng động. Nhưng khi tiếp cận nơi phát ra tiếng động thì có rất nhiều người ở đó trên mặt ai cũng nở nụ cười. Có tốt người đeo mặt nạ vượt nhảy múa thành một vòng tròn. Giữa vòng tròn là một cái bàn lớn. Trên bàn có một chuông rượu to. Một chiếc lồng lớn. Một lư hương và hai cây nến to đang cháy Thấy không có gì nguy hiểm cô bước ra Tất cả mọi người đều đồng loạt quay lại Thấy cô, mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên Bọn họ xứng lại chừng vài giây rồi đổ xô về phía cô Đón tiếp rất nồng nhiệt Một lát sau Cô hỏi một người phụ nữ đứng gần mình tại sao những ngôi nhà trong thôn không có ai thì người phụ nữ đó trả lời. Hôm nay là lễ tẩy úy nên tất cả mọi người đều phải tập trung ở đây để làm lễ. Khi những người mang mặt nạ múa xong thì lễ sẽ bắt đầu. Thế sao không khí trước làng lại vắng vẻ đến vậy? À... Hôm nay chúng tôi phải làm cho làng trở nên sơ xác để dường thấy không có gì để lấy thì nó mới đi. Vậy còn những con quả thì sao? Là chúng tôi thả, nó cũng là một phần của buổi lễ. Thả quả coi như là thả những điểm xui xẻo của cả năm. Quả bay đi hết cũng có nghĩa là những điểm xui xẻo sẽ được mang đi hết. Thì ra là vậy. Chỉ có thể chỉ cho tôi ai là trưởng làng không? Tôi có việc cần phải tìm ông ấy. À, ông ấy ở kia. Người phụ nữ chỉ về phía một ông lão đang trống gậy đứng giữa những người mang mặt nạ khi nãy nhưng mà bây giờ cô không thể tìm ông ấy được. Trong thời gian làm lễ không ai được phép quấy dày đó là luật lệ của làng chú tôi rồi. Mà cô tìm ông ấy có việc gì không? À, cũng không có việc gì. Cô ngồi mệt xuống dưới đất như những người khác. Cô mải lo nhìn diễn biến buổi lễ nên quên mất bốn người vệ sĩ đang sẵn sàng chờ lệnh cô mà không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, lễ cũng xong. Cô nhờ người phụ nữ lúc nãy đưa cô đến nhà của trưởng làng. Người phụ nữ tốt bụng ấy gật đầu rồi đưa cô đi. Đến trước nhà của trưởng làng cô cảm ơn người phụ nữ đó rồi gõ cửa. Lần này đáp lại tiếng gõ cửa của cô không phải là sự im lặng nữa mà là tiếng xếp lẹp xẹp mỗi lúc một gần. Cạch, cửa mở. Chào bác, cho cháu hỏi bác có phải là trưởng làng của làng Liên Hoa không ạ? Cô lễ phép chào đúng vậy. Nhìn cháu không phải là người trong làng. Cháu tìm ta có chuyện gì không? Mẹ cháu nhờ cháu đem chiếc vòng thiêng mà hôm trước bà đã đến hỏi mượn để nghiên cứu về ạ Đem về nghiên cứu là tỉ ý bịa đẩy ba con A-ca. À à, ta nhớ rồi. Theo ta vào. Cô bước vào cánh cửa nóng sập lại. Trường lẳng nghiêm nghị nói với cô. Cháu phải hứa là sẽ không để người khác cướp đi chiếc vòng này. Chiếc vòng này là một bảo vật có linh tính. Nếu nó chấp nhận cháu thì cháu mới được đem nó đi. Còn nếu nó không chấp nhận cháu thì... Trưởng làng bỏ lượng câu nói thì sao ạ? Người trong tộc thì chỉ bị hôn mê vài ngày. Nhưng người ngoại tộc thì... Ta không chắc. Gương mặt ông lộ rõ sự bối rối nếu vậy thì cũng phải có người thử đúng không? Cô cười hì hì đi thôi để cháu xem chiếc vòng ấy như thế nào. Cháu muốn thế thật sao? Ông trưởng làng ban khoan nhìn cô. Có gì mà thật với không thật? Đi thôi. Cô mỉm cười ông trưởng làng không nói gì nữa im lặng đứng dậy. Đưa cô vào một gian phòng sáng chưng. Giữa phòng là một cái bể cao. Trên đó có một cái hộp gấm màu đỏ. Ông trưởng làng bước đến bên chiếc hộp. Mở chiếc hộp ra. Đây chính là chiếc vòng thiêng. Chiếc vòng xanh ngọc. Mặt ngọc trơn bóng. Nhắn nhụi Không hề có vết tích của thời gian trên chiếc vòng. Chiếc vòng được quấn bởi một sợi dây màu đỏ. À, chiếc vòng đẹp thật nha." Cô trầm trồ. "Cháu gỡ sợi dây màu đỏ đó ra đi. Nếu gỡ được mà cháu vẫn bình yên vô sự thì có nghĩa là nó đã chấp nhận cháu. Còn nếu không thì hậu quả cháu cũng biết rồi đấy." Cô gật đầu, chậm chậm vươn tay ra. Đôi bàn tay chạm vào chiếc vòng, một tia mát lạnh truyền vào da thịt, cô Cô khẽ dùng mình rồi chầm chậm gỡ sợi dây màu đỏ ra. Từng vòng, từng vòng được gỡ từ từ. Trên trán của cô và trưởng làng đã lấm tấm mồ hôi ly còn hơn đi gỡ mìn nữa. Đến vòng cuối cùng ánh mắt cô có tia vui vẻ nhưng vẫn kiên nhẫn gỡ chầm chậm vòng cuối cùng của sợi dây. Vòng cuối cùng đã được gỡ ra. Ánh mắt cô lộ rõ vẻ vui mừng. Còn trưởng làng thi kinh ngạc không thôi nhưng cũng sen lẫn vui sướng vì cái cô nhóc này vẫn bình yên vô sự. Thấy một cô nhóc đáng yêu như vậy, trưởng làng cũng thấy tiếc nếu như cô có việc gì. Ly cụ này cũng giữ. Vê vê có vẻ như nó thích cháu này. Cô cười hề hề đã lâu rồi không ai gỡ được sợi dây này khỏi nó. Âu cũng là duyên phận. Thôi cháu cứ giữ nó, mẹ cháu nghiên cứu xong thì cứ giữ ở đấy, không cần đem trả đâu. Nhưng cháu phải hứa với ta là không bao giờ để chiếc vòng này lọt vào tay người khác. Ông nghiêm nghị nhìn cô. Vâng cháu biết rồi. Cô nhẹ nhàng đặt lại chiếc vòng vào hộp gấm. Cẩn thận ôm um vào lòng chào trưởng làng rồi đi thật nhanh ra cổng. Khi đi đến giữa làng cô sực nhớ ra. Các anh có thể ra đây được rồi. Cô nhẹ dọn đám về sĩ thở phào. Cố gắng cử động tay chân đã sớm cứng ngắt. Ly tội đám về sĩ này vơ. Về thôi. Cô nở nụ cười nhẹ. Nhanh lên có thể người của viêm gia sẽ đổi tới đấy. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly. Chương 4. Chiếc xe bon bon trên đường. Những sảng cây xanh gì cứ thế lướt qua ô kính. Cô ngồi ngắm nhìn chiếc vòng, một chiếc vòng thật là đẹp. Cô vừa định ướm thử thì ca tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ. Chiếc xe phanh gấp. Cô vô tình đeo luôn chiếc vòng vào tay mình. Chuyện gì vậy? Cô vội đóng chiếc hộp lại. Mắt liếc nhìn xung quanh một toán người chặn trước xe cô. Cô nghĩ thầm có chuyện gì vậy mấy anh? Cô bước ra. Làn mi dày che giấu ánh nhìn khinh thường của cô. Toán người đó ngây ngất ngắm nhìn cô. Ánh nhìn của cô lướt qua toán người đó. Ô... Người đẹp, đưa cho bọn anh cái hộp em đã lấy ra đây. Một tên tỉnh lại kịp thời u hay, hộp nào thế nhỉ? Cô chướp chướp đôi mắt bày ra vẻ mặt ngây thơ. Chiếc hộp mà em lấy ở làng Liên Hoa ấy. Ánh mắt tên đó quét khắp người cô. Nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng ly cha này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này. À à thì ra là nó. Cô vợ như chợt hiểu ra đưa cho bọn anh nào. Nếu không đưa thì sao? Vậy thì hắn bỏ lửng câu nói, ánh mắt háo sắc một lần nữa quét khắp người cô. "Hay sao mà phiền phức thế? Các anh vào lấy cho hắn ta cái hộp đi." Một lũ phiền phức. Cô hất tóc quay lại vào xe cô. Cô chủ. Đám vệ sĩ nhìn cô. Mau lên. Ánh mắt cô chợt sắc lạnh. Làm cho đám vệ sĩ không lạnh mà run va. Vâng. Tuy không cam chịu nhưng bọn họ vẫn đem chiếc hộp ra và giao cho toán người đó. Chiếc xe lại lăn bánh. Chạy nhanh lên. Cô ra lệnh tài xế nhanh chóng làm theo lời cô. Cô. Cô chủ tại sao lại làm theo lời tên đó? Hắn chỉ đòi cái hộp thôi mà. Cô nhẹ nhàng mỉm cười đưa bàn tay ra nhìn đi đám vệ sĩ lặng đi. Chạy mau lên ta không muốn chạm tay vào lũ tép diêu đó. Chiếc xe tiếp tục tăng tốc. Được một lúc sau đằng sau cô có vài chiếc xe màu đen đuổi theo. Cô cười lạnh. Chậm lại. Tuy không hiểu tại sao nhưng tài xế vẫn làm theo lời cô. Những chiếc xe đó vượt lên chặn xe cô. Cô lại bước ra chuyện gì nữa vậy? Cô vợ nhăn nhó. Cô em. Cô dám lừa bọn anh sao? Anh bảo tôi đưa chiếc hộp thì tôi đưa rồi còn đâu tên kia biết mình bị hố. Nhến răng mau đưa chiếc vòng cho ta ái trà. Không được rồi. Mẹ em bảo phải đem nó về Tên kia trừng mắt Nhến răng kèn kẹp Gương mặt đỏ lên vì tức giận lên Hắn phất tay thét lớn toán Người đó xông tới Người cầm dao Người cầm gậy vơ Vờ Cô cười lạnh Ái trà Dữ quá đi Chúng ta cũng phải nhanh tiếp Bọn họ chu đáo chứ nhỉ Cô mỉm cười nhìn về phía bọn vệ sĩ ra hiệu Bọn vệ sĩ hiểu ý bắt đầu xông vào. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra thật nhanh chẳng mấy chốc nơi đó thật hốn đổn. Đám vệ sĩ của cô không ai cầm súng, chỉ cầm một con dao, nhanh nhẹn tiến đến. Toán người kia vẻ mặt tự phụ cười sằng sạc lao tới. Cảnh chém giết nhau thật hốn loạn. Con dao của đám vệ sĩ đã sớm bị máu nhuộm đỏ thấm, bộ vết đen của họ đã sớm thấm ướp mồ hôi. Còn toán người kia thật là thảm, kẻ nằm lăn lóc ôm tay, kẻ ôm chân, kẻ lê lết, kẻ nằm im bất động. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất. Mắt thấy đám vệ sĩ đã xuống sức, cô lặng lặng lấy bom mini ra ném về phía xe của toán người kia. Đùng! Lách tách, lách tách Những chiếc xe trở thành bó đuốc khổng lồ đỏ rực Không cảnh hoang tàn, gió xít từng cơn Đám vệ sĩ đã dừng tay toán người kia kinh ngạc nhìn cô Cô nhàn nhạt phun ra hai chữ ấm quá Cô xoay người bước vào trong xe Bỗng có một tên nhào tới nhắm ngay cổ cô mà đâm Đám vệ sĩ của cô kinh ngạc, vội vã chạy tới nhưng vì xuân sức nên chạy tới không kịp. Tên kia tưởng đã có thể đâm chết cô trên mặt nở ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng cây dao chưa kịp chạm tới cô thì đùng, một viên đạn xuyên qua đầu tên đó. Xác tên đó ngã phịt xuống đất, máu chảy lên láng. Cô thì sắc mặt lạnh như băng, bàn tay trắng nõn cầm lấy khẩu. 44 mươi bốn mát, hỏng súng vẫn còn một làn khói nhàn nhạt tỏa ra. Ánh mắt lạnh lúng quét qua xác chết trước mắt. Cô quay hòa, cầm súng lên. Nhắm thẳng đến tên đang được đàn em vây quanh bảo vệ kia đùng lại một tiếng súng nữa vang lên. Tên đó ngã xuống. Toán người đó cả kinh. Hai mắt trơn ngược như đang nghĩ một đứa con gái như vậy mà có thể ra tay chính xác và quyết đoán như thế sao. Còn đám vệ sĩ thì hôi ngạc nhiên một chút rồi trở lại bình thường. Ly mấy anh này biết khả năng của sơ, sơ, nhà ta nên đó mơ, u v, quy, quy. Đi thôi. Cô nhàn nhạt ra lệnh cô lên xe, đám vệ sĩ cũng lặng lặng lên xe theo. Toán người kia vẫn ngây ngốc nhìn cô, gương mặt mỗi tên lộ rõ vẻ kinh sợ. Cô cười nhàn nhạt phân phó, đi, chiếc xe lăn bánh cô mở cửa kính. Xoay người lại, ấm một cái nút trên chiếc nhẫn hàng trăm cây kim đột lao vun vút về đám người kia. Chỉ nghe những tiếng á thống khổ. Những tên đó gục xuống. Máu tươi tràn ra khóe miệng. Trên mặt vẫn là vẻ kinh sợ. Không một ai sống sót. Ly mình từng viết là một ngàn cây nên hàng trăm cho chắc anh hi hi. Chiếc xe lướt trên đường bỏ lại phía sau một không cảnh hoang tàn. Hoàng hôn buông xuống ánh chiều tà chiếu lên gương mặt thanh tú, diễm lệ của cô. Đôi môi mấp máy đang hát theo một giai điệu nào đó. Hồn nhiên, vô tư cứ như việc cô giết người chưa từng xảy ra. Có lẽ cô đã quá quen với việc giết người này. Đến nhà, chiếc xe dừng lại. Đám vệ sĩ cung kính mở cửa cho cô. Thưa tiểu thư. Về đến rồi ạ. Ô, về K, Q, Q, M. Cô lười biếng đảo mắt nhìn xung quanh các anh cũng đi nghỉ đi. Hôm nay vất vả rồi. Cô nở nụ cười yếu ớt rồi xoay người đi vào trong nhà thấy cô về. Cha cô khóc sòng. Bảo bối của ba ba con làm ba ba lo chết mất. Ông sụp sụi ly. Nín đi lão già. Già rồi mà cứ thích khóc Cô biếu môi nhưng ánh mắt lại hiền hòa hơn bao giờ hết Cô nhẹ lắc đầu Khói môi khẽ nhít lên ba ba lo cho con chứ bộ Con gái yêu của ba ba không sao chứ Ông lo lắng không có gì mà Mà mẹ đâu rồi ba ba Công ty đột nhiên có chuyện Mẹ con đi xử lý rồi À, vậy con đi tắm đây. Cô mỉm cười ngồi trong bồn tắm, cô ngắm nhìn chiếc vòng trên tay mình. Từ lúc chiều đến giờ đã mấy lần cô muốn tháo nó ra nhưng lần nào cũng tháo không được. Tại sao lại không tháo ra được nhỉ? Hai, lát hỏi mẹ vậy. Cô đứng lên quấn mái tóc dài đen nhánh vào chiếc khăn bông, mặc quần áo vào. Gió khẽ lùa qua khe cửa sổ cô dùng mình, vươn tay đóng cửa sổ lại, hong khô tóc rồi xuống nhà ăn cơm. Lúc này mẹ cô đã về. Lấy vòng vệ rồi sao con gái? Bà mỉm cười dạ. Cô gật đầu lúc nãy con tìm mẹ có gì không? Bà lo lắng hỏi con tháo chiếc vòng ra không được. Cô ảo não rơ tay ra trước mặt mẹ cô. Hả? Sao kỳ vậy? Để mẹ xem nào. Bà tỉ mỉ nhìn qua nhìn lại rồi lắc đầu con bó tay. Thử tháo ra cả buổi chiều rồi. Tháo không ra để mẹ nghiên cứu. Trường làng nói bao giờ chúng ta phải trả mẹ cô ngẩn đầu lên nhìn cô. Ông ấy nói nhà mình cứ giữ. Nhưng không được để ai cướp mất. U, V, Quy, Quy. Mơ mẹ biết rồi. Thôi mình ăn cơm chắc con cũng mệt rồi nhỉ. Mẹ cô mỉm cười kéo cô ngồi xuống mẹ ạ Đám người bên viêm ra bị con xử hết rồi. Mẹ cho người tới dọn dẹp đi. Mắt công ngày mai báo chí ẩm ý nữa. Mẹ biết rồi. Suốt bữa ăn cô im lặng suy nghĩ. Còn ba ba ma ma cô thì huyên thuyên không ngừng. Ăn xong cô làm bài tập một chút rồi leo lên giường. Cô dơ tay lên, ngắm nhìn chiếc vòng. Những câu hỏi cứ lờn vẩn trong đầu cô rồi cô ngủ lúc nào không hay. Một khoảng trời tối đen như mực. Ánh trăng lấp ló sau những đám mây giỏi. Những ánh sáng yếu ớt lên gương mặt tựa thiên tiên. Ly chỗ này sử dụng từ Việt Nam hông hay nên ly sử dụng từ này nhớ. Cô đứng trong một nơi nào đó tối đen, không một ánh sáng. Cô mặc một chiếc váy trắng dài tới đầu gối tìm kiếm lối ra. Bỗng, một tia ánh sáng xanh ngọc le lói, dịu dàng đậu trên cao. Cô vươn tay chạm vào ánh sáng đó. Ánh sáng đó lan tỏa dần, nó phủ lên cánh tay cô rồi từ từ bao bọc lấy người cô rồi rồi cùng cô biến mất. U-W-W-W-M Cô hề quải vươn tay. Theo thói quen cô sờ sờ xung quanh tìm chiếc đồng hồ. Nhưng sờ mãi chẳng thấy cô vội mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một cảnh tượng quái lạ. Đây, đây không phải phòng ta. Chờ, chuyện gì thế nhỉ cô run sợ nhìn xung quanh. Cô đang nằm ở một bãi cỏ xanh mướt rất im ánh mặt trời dịu dàng lướt qua vạn vật cành lá đung đưa theo gió chim giíu girít trên cành cô ngơ ngắc nhìn cung quanh cô rủi rủi mắt cảnh vật vẫn vậy cô tự bẻo má mình cô hoang Mang cố suy nghĩ nghĩ lại cô ngấm nghĩ một hồi đến đó là hết rồi không cần cố sức Một giọng nói trong trẻo thánh thoát nhưng lạ hoát vang lên à à. Cảm ơn. Cô vừa nói xong chợt xứng lại. Ai? Ai đó? Là ta đây. Đồ bã đậu cô nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra được người nào ngơ. Người mau ra đây. Ta vốn trên người ngươi thì làm sao mà ra. Người nói có chút bực mình cô lắc lắc cái đầu không hiểu là sao. Cái đồ bã đậu, nhìn tay ngươi xem, là ta đó. Giọng nói mất kiên nhẫn vang lên ạ, u, v, quy, quy, mơ, tay ta sao. Cô đưa tay lên nhìn, không thấy gì khác ngoài chiếc vòng màu xanh lá ta chẳng thấy ngươi, rốt cuộc ngươi là ai. Ly thông minh lâu năm hơi ngộ ngộ. Ta chính là chiếc vòng trên tay người đó. Đồ bá đậu. Không biết lúc đó ta có chọn sai người không nữa. Thật là hối hận. Chọn ai không chọn tự nhiên vướng phải một nha đầu ngâu ngốc. Giọng nói hầm hực cô há hốc mồm ta không phải vòng tay thường thì dĩ nhiên là biết nói rồi. Ngư, ngươi còn biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Cô kinh ngạc ta chỉ biết suy nghĩ của ngươi thôi. Cô có thể tưởng tượng người phát ngôn đang nhấn nhấn vai được rồi, được rồi. Ngươi là một cái vòng tay kỳ lạ, biết nói chuyện, biết đọc ý nghĩ của ta. Cô tự nói với mình để lấy lại bình tĩnh ngươi có biết nơi đây là đâu không? Không rõ, ta chỉ đưa ngươi về Vân Lăng Quốc thôi, còn địa điểm ngươi đang ở thì... Ai mà biết? Ly, ạ! Người và vòng nói chuyện một hồi mới biết được hóa ra chiếc vòng này là chiếc vòng được lưu truyền qua hàng nghìn thế kỷ. Chiếc vòng này vốn là của mẹ của vị hoàng đế hiện tại. Vì bà bị người ta hại nên khi lên thiên đình bà cầu xin Ngọc Hoàng tìm người giúp bà bảo vệ đứa con của mình. Ngọc Hoàng đồng lòng trước tấm lòng của bà nên đồng ý. Phái một tinh linh nhập vào trong chiếc vòng để giúp bà. Và dĩ nhiên, người được chọn là cô. Và cô được một vé xuyên đến nơi đây. Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Im nát 85 một lúc lâu cô mở miệng hỏi hay đại khái ta cũng hiểu được rồi. Người thân của ta như thế nào? Làm sao để bảo vệ tên Hoàng đế này đây? Khi hoàn thành nhiệm vụ, ta được trở về chứ? Người thân của ngươi vẫn ổn. Nhưng còn hai vấn đề kia thì ta không biết. Vì lúc Ngọc Hoàng nói thì ta buồn ngủ quá nên. Hi hi, chắc ngươi hiểu ý ta mà. Bỗng, ai đó? Một giọng nam trầm thấp chuyển đến. Khi hoàng hậu là xã hội đen, ly, chương 5. Một nam tử trung niên mặc bộ áo màu huyết dụ đi đến. Ngươi là ai? Ta, ta là ta. Hắc hắc. Cô cười cười ta hỏi lại lần nữa. Ngươi là ai mà dám xâm nhập vào vườn thuốc của ta? Nam tử nhếu nhếu đôi mày rầm hỏi cô. Ngươi hỏi ta là ai, tại sao ngươi lại không nói ngươi là ai Cô nhớ mấy ngươi không biết ta là ai sao Nam tử nhìn cô với một ánh mắt kỳ lạ Ngươi là ai mà ta phải biết Ha ha ha, ta chính là ta Nam tử cười như không cười nhìn cô ngươi ăn cắp bản quyền của ta Cô giống lên ly xuyên một cách tỉ ý trở về nguyên hình xui. Ăn cắp bản quyền. À, không phải là ngươi bắt trước ta. Cô dầm dầm chân biếu môi tiểu nha đầu. Ngươi thật đáng yêu. Nam tử đi đến ngươi. Ngươi qua đây làm cái gì? Nam tử tiến mấy bước cô lùi mấy bước ta không làm gì ngươi. Đứng lại cho ta xem nào. Cô bỗng có một cảm giác an toàn ly Ngọc Nhi là chiếc vòng há vi, chiếc vòng thấy kỳ quơ nên thôi viết Ngọc Nhi vậy. Hưng tiểu nha đầu, ngươi thật là đẹp nha. Thế nào, muốn làm đồ để ta không? Nam tử cười cười không? Cô nhún nhún vai tại sao? Nam tử ý cười càng đậm ta không biết ngươi là ai, lỡ ngươi đem ta bán vào kỹ viện thì sao? Rất có thể nha Ác tiểu nha đầu Ngươi thật là Hay ai bảo ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ Nhìn ngươi vậy Ta là đệ nhất Thần ý lánh ngạo Thế nào chịu theo ta học chứ Thần ý Ngươi lấy gì chứng minh Ta cũng không biết Nam tử nhúng nhúng Vai ly cha này Già sơ mà còn điên thí sợ Hay thôi được Ta đồng ý Thấy một lão tử như ngươi năn nỉ cũng không phải phép Ta đành làm đồ đệ của ngươi vậy Ly ta lo chiếu vơ Sơ tỉ này rui o Ngươi Ai thật là tức chết ta mà Nam tử lắc lắc đầu hắc hắc Ai bảo ngươi nhìn chúng ta Cô ôm bụng cười hừ, xú nha đầu, mau theo ta đi vào. Ở ngoài này bị phong hàn ta không có dư thuốc mà chữa cho ngươi. Ai nha, sư phụ A? Mấy ngày đầu ngươi đã đối xử với ta như vậy, sau này ta làm sao dám bái ngươi làm sư phụ A? Cô núng nịu chớp chớp đôi mắt to ngân ngấn nước. Ly tỉ này cũng gớm vơ. Không nói nhiều với ngươi, mau theo ta vào. Cô nối gót theo lãnh ngạo đi vào một gian nhà mộc mạc. Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí tạo cho người ta một cảm giác thật yên bình. Nha đầu. Ngươi tên là gì? Ta. Cô tự chỉ vào mình u, v, quy, quy, mơ. Không lẽ ta cứ gọi ngươi là nha đầu sao? Ta là Lý Nhã Thư. U. V. Quy. Quy. Mơ. Tên đẹp nhỉ. Bỗng nhiên. Rầm. Cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng ly giống như sơ. Sơ. Nhà ta ở Mỹ trai đầu ý. Đạp cửa mà vào. Lão đại. Người mau ra đây. Một người mặc bộ áo màu đen trông thật uy nghiêm nóng nảy bước vào A. Lão tam. Hôm nay có chuyện gì mà ngươi lại vé qua tể xá của ta a Lánh ngạo nịnh nọt, gương mặt cười hết cỡ xẹp gương mặt đó vào đi. Ngươi cũng biết là nó không có tác dụng với bọn ta mà. Một giọng nói ấm áp truyền vào, một nam nhân mặc bộ áo màu xanh nhạt tay cầm một thanh nhuyễn kiếm bước vào A Lão nhị! Ngươi cũng tới sao? Cô đứng ngây ngốc ở đó nhìn ba tên nam tử đang diễn trò Yêu Ngọc Nhi có khi nào ngươi nhận lầm người không tên này làm sao mà ả thần ý được Ly Ngọc Nhi nhà ta trả lời như không trả lời Bỗng nam tử áo xanh liếc mắt sang cô Lão đại đây là Nam tử áo xanh nhếu mày là đồ đệ của ta Ngươi thấy sao Đẹp quá chứ hả? Hắt hắt hắt. Lánh ngạo trống nảnh hất hàm cười hăng hắc gân xanh trên đầu hai nam tử kia nổi lên. Bút bút bút. Đầu lánh ngạo được tô điểm thêm vài cuộc u. Hai ngươi có cần phải vậy không? Ta chỉ đùa thôi mà. Lánh ngạo biếu môi ly sao ta thấy mấy lão này già rồi mà tin sơn. U. Vinh! Quy! Quy! Tạ! Nam tử áo xanh liếc mắt một cái. Lánh ngạo biết điều im bặt không dám phát ra tiếng động. Gương mặt xỉu xuống, nhìn cô với ánh mắt cúng con. Còn Nam tử mặc áo đen lúc nãy thì đứng yên một chỗ quan sát đồng tính. Vị tiểu cô nương này xin hỏi danh tính của ngươi là gì? Ta tên Lý Nhã Thư, Nhã trong phong Nhã Thư trong Thư Thái. A một cái tên thật hay. Nam tử áo xanh cười nhẹ. Nhã nhận hỏi tiếp xin hỏi tiểu cô nương có phải bị lão huyên ta ép làm đồ để hay không? Nếu bị ép cứ nói với bọn ta, bọn ta sẽ giúp ngươi rời khỏi tên ngốc này. Nam tử vẫn cười nhưng trên đầu hình như lại tỏa ra sát khí. À không, không, ta nguyện ý làm đồ để hắn mà. Cô mỉm cười lánh ngạo đôi mắt sáng lên nhòn miệng cười. Nam tử áo đen hơi nhếu mày một tí. Nam tử áo xanh lại hỏi tiếp. Xin hỏi gia đình ngươi có biết ngươi bái tên ngốc này làm sư phụ không? Nam tử vừa nói vừa chỉ tay về phía lãnh ngạo. À, gia đình ta, đã, đã không còn ai nữa. Cô tỏ vẻ đáng thương A ta. Ta xin lỗi vì nhắc lại chuyện buồn. Nam tử áo xanh bối rối không sao, dù gì ngài cũng không cố ý. Cô mỉm cười A Nha đầu, lúc nãy sao ngươi không có hiền như vậy à ta bị ngươi chọc cho sắp thổ huyết luôn a." Lãnh Ngạo bĩu môi nhìn cô. "Lão chít tiệt, ngươi im mồm cho ta." Cô một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Lãnh Ngạo quát. Hai nam tử mở to mắt nhìn cô ngạc nhiên không thôi. Cô bất chợt quay lại, thấy hai nam tử nghệ mặt ra, cười hăng hắc hắc hắc. "Xin lỗi hai vị. Đã thất lễ." Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly. Chương 6. Hai tên nam tử kia mặt vẫn nghệp ra. Mỗi người nhìn cô với một ánh mắt khác nhau. Nam tử áo đen thì nhìn cô với ánh mắt thú lạ sồng chuồng. Nam tử áo xanh thì nhìn cô với ánh mắt giò xét. ngươi thật khác những nha đầu khác Nga. Sau một hồi im lặng. Nam tử áo đen thốt ra một câu ta cũng có tóc, có đầu, có mình, có tay, có chân như người ta thì làm sao mà khác à. Cô hiếp hiếp đôi mắt to che miệng cười khúc khiếp ngươi thật cổ quái. Nam nhân áo xanh lên tiếng hắc hắc, đồ đề của ta dĩ nhiên phải thế rồi. Giống người thì không phải đồ đề của ta. Lánh ngạo hai tay chống hông tử. Hất mặt lên trời cười hắc hắc lão chết tiệt. Ngươi cũng chả giống ai đâu. Cô biếu môi bóng. Một toán người mặc bộ trang phục màu đen che kín hết cả người. Tay lăm lăm cầm cây đao sáng choang sông vào. Tam Tịnh Hôm nay các ngươi nạp mạng đi. Một người hét lớn rồi cả toán người sông lên lão nhị, lão tam, phiền các ngươi a ta và đổ đệ ta né sang một bên cho các ngươi à. Lánh ngạo kéo cô lui vào một góc. Bỏ lại hai nam tử kia chừng mắt nhìn hắn mà tay thì không ngừng đỡ những nhát kiếm loạn xạ trên không chung. Hắc hắc đổ đệ A không sao đâu. Hai lão đó là đệ nhất của đệ nhất A. Lánh ngạo vuốt vuốt bộ sâu của mình gật gà gật cục. Thấy tình thế không ổn, hai tên làm dấu với nhau lao sang đối phó với lánh ngạo. Hai thanh kiếm sáng choang chưa kịp đụng đến tóc của lánh ngạo. Hai tên hắc y nhân kia đắt lánh đòn của nhã thư. Đòn su đô cho tên thứ một, đôi chân thon dài nhanh chóng đá văng tên còn lại. Hai tên hắc y nhân nhìn cô không hiểu vì sao mình bị ngã. Cả đám người đang đánh nhau kia cũng kinh ngạc nhìn cô. lãnh ngạo thì khỏi nó, mắt sáng rực ngưỡng mộ ly có ai cho ta biết ông nội này có bị chập mạch không? 36 tê mà cứ như con nít. Thấy mọi người đang nhìn mình cô gái đầu cười hắc hắc, các vị sao lại nhìn ta a Hai tên nam tử kia chớp lấy thời cơ. Đánh toán người kia ôm mông mà chạy ly ta biết ta dùng từ ngữ hơi thô tục tí. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại có cụm từ này là đúng nhất thôi. Hơm, ngươi thật là khác lạ. Võ công lúc nãy ngươi sử dụng là gì? Nam tử áo xanh nhếu mày nhìn cô nghi hoặc A. Cách đó gọi là Juno. Còn ta đã hắn một cước đó gọi là Kajate. Ta chưa bao giờ nghe qua loại võ công này. Nam tử áo đen lắc lắc đầu ngấm nghĩ tiểu cô nương xin thứ lỗi. Nam tử áo xanh không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một thanh trúc nhỏ lao tới. Tay hắn múa những đường tuyệt đẹp. Lúc thanh trúc nhỏ ốn lượn luôn lách. Lúc thì cứng cáp như có thể xuyên qua bất kỳ vật gì. Lúc nhu lúc cương thật là một kiếm pháp hoàn hảo. Cô né trái né phải tiện tay cầm lấy thanh gỗ gần đó làm kiếm để chống đỡ. Chừng một khắc sau thanh gỗ rơi xuống thanh trúc nhỏ đã kề bên chiếc cổ trắng nón của cô. Ta thua. Nam tử áo đen sắc mặt kỳ lạ. Đột nhiên phóng đến một chiếc lá tốc độ kinh người. Cô vội né sang một bên. Vừa đỉnh mắng thì chừng 10 chiếc lá khác đã bay tới Cô tránh bên này Né bên kia Chiếc lá cuối cùng sượt qua cánh tay trơn mềm của cô Hai ngươi làm gì thế hả Dám ăn hiếp đồ đệ của ta à Lánh ngạo chứng kiến xong một màn ấm tượng Làm ra vẻ sư tử mẹ bảo vệ sư tử con Ách ngươi muốn làm đồ đệ của ta không Hai nam tử cùng lúc nói hả? Cô mỡ to mắt nhìn hai nam nhân kia hoa, ta, ta không chịu nha. Tiểu nha đầu này là của ta, các ngươi không được cướp a Lánh ngạo hóa thân thành con câu la bám lên cô. Không được, một nhân tài như vậy không thể để nó một nát trong tay ngươi được. Nam tử áo xanh lên tiếng khả năng né tránh của nha đầu này rất tốt. Nếu được ta, tôi luyện chắc chắn sẽ trở thành đế nhất sát thủ sau ta." Nam tử áo đen nhìn cô. Thoa, "Ta không chịu a. Nha đầu này là của ta a. Các ngươi tìm người khác đi. Thiếu gì người muốn làm đồ đệ của các ngươi? Tại sao lại dành với ta a?" Lãnh Ngạo ủy khuất sống lên không được, lão đại a Ngươi tìm người khác đi Ta nhận tiểu cô nương này làm đồ để của ta Nam tử áo xanh ác Hai ngươi không thèm để ý đến ta à Ta cũng muốn nha đầu này làm đồ để ta à Nam tử áo đen a Xin hỏi quý xanh của hai vị đây là gì Cô sen vào chiến tranh thế giới thứ ba Cả ba nam tử chừng mắt nhìn cô như không thể tin được Ai nha độ đệ A, ta ít khi rời khỏi tốc nên ngươi không biết ta cũng không có gì lạ A. Nhưng còn hai tên ôn thần này mà ngươi cũng không biết sao. Lánh ngạo nhìn cô kinh ngạc ngươi thật sự không biết. Nam tử áo đen nhú mày ta là lãng phong để nhất kiếm khách tại Vân Lăng Quốc. Là lão nhị trong tam tinh. Nam tử áo xanh nhãi nhặn tự giới thiệu hùm, ta là dạ mặt để nhất sát thủ, lão tam của tam tinh. Nam tử áo đen giọng nói có chút không kiên nhẫn giới thiệu bản thân còn ta thì ngươi biết rồi. Ta là lão đại của hai cái tên ôn thần này đây. Phúc, ngươi mà là lão đại á. Ta thấy ngươi làm lão tam hợp hơn nha. độ để thối. Ngươi làm ta tức chết a Hắc hắc hắc Cô ôm bụng cười này Giới thiệu cũng giới thiệu rồi Ngươi có nên qua đây bái sư không a Dạ mặt không kiên nhẫn lên tiếng hoa Ta vẫn chưa có cho phép à nha đầu này là của ta a Lánh ngạo một lần nữa bám lấy cô Hai người ngừng ngay cho ta Tiểu cô nương này ta sẽ nhận Lãng phong bóp chán hoa, ta không chịu ai, nha đầu này là ta tìm thấy trước à. Lánh ngạo giấy nãy thôi thôi, ba lão nhân các ngươi im lặng đi. Sao các ngươi không ai hỏi ta muốn hay không muốn à? Cô biểu môi A đúng nha, đúng nha. Tiểu nha giao 268 này đã đồng ý làm đồ để ta rồi nha. Các ngươi căn bản không ép được người ta a. Lãnh Ngạo Đắc chí vinh mặt lên hai nam tử kia sắc mặt đen lại. Bất quá ta muốn học hết cả ba nha. Các ngươi chịu dạy ta không a? Hai nam tử kia nhíu mày suy nghĩ, vẻ đắc chí trên mặt lánh Ngạo biến đâu mất, xoay lại nhìn cô. Ai nha đổ để a, ngươi nỡ lòng nào bán đứng sư phụ a? Ta đồng ý xảy cho ngươi. Lãng phong đắn đo một hồi rồi lên tiếng ta cũng vậy. Dạ mặt không muốn mất một đồ để tài năng như vậy nên cắn răng chịu đựng đổ nhi lý nhã thư xin ra mắt ba vị sư phụ A. Cô tùm tìm cười hành lễ. Không không ta chỉ. Cả hai nam tử lắc lắc đầu. Khi hoàng hậu là xã hội đen. Ly chương mày hai năm sau khi Nhã thư nhận Tam tinh làm sư phụ độ nhi A ngươi lại chạy đi đâu rồi A lánh ngạo vừa chạy vừa hô A sư phụ A ở bên này A cô ấy váy, váy tay hô lớn ngồi vắt vẻo trên tây ngươi làm gì ở đó vậy lãnhnh ngạo nhăn mặt dây dây Thái Dương ta đang hái táo A, Cô dơ lên một giỏ táo đầy ngươi xuống đây cho ta. Lánh ngạo giống lên ai nha, ngươi làm gì gấp vậy? Xuống thì xuống. Cô biếu môi nhẹ nhàng đáp xuống ngươi nha. Ta thật không biết ngươi có phải nữ nhi không a Suốt ngày leo trèo, lỡ có bất trắc thì thế nào à? Ai nha, ta được ba người các ngươi dạy ngạc. Ta không bao giờ té được A Hơn nữa Nếu có bất chắc thì đã có ngươi rồi Thiên hạ đệ nhất thần y ở đây không lẽ không cứu được ta sao Cô ôm tay của lánh ngạo có cỏ mặt làm nũng ai Ta thật hết cách với ngươi Vào thôi Lão nhị và lão tam đang đợi ngươi nha A hôm nay thế nào cả hai đều đến đây A ta không biết. Người ra xem xem. Cô chỉ nhúng nhẹ một cách đát bay lên cao. Thoáng chốc đã về đến gian nhà gỗ của lãnh ngạo. Thấy hai bóng dáng quen thuộc bên trong. Cô nhẹ nhàng lấy hai phiến lá. Bắn vào bên trong. Sau đó bẻ một nhánh trúc bay vào trong nhà. Hai nhân ảnh bên trong đã sớm đoán được cô sẽ làm như vậy. Nhẹ nhàng lấy tay kẹp lại phiến lá độ nhi a Ngươi không cần lúc nào cũng đón tiếp sư phụ bằng cái này a Lãng phong cơn u V quy quy o Cười ngươi nga Đi vào đàng hoàng không được sao Dạ mặt giống lên hắc hắc Nhị vị sư phụ A Dù gì các ngươi cũng đỡ được a Cần gì phải như vậy A Hừ, nhẫn ngươi làm đồ để là sai lầm lớn nhất của ta a Dạ mặt biếu môi nga, ta cũng đang hối hận đã dạy cho nó vô ảnh kiếm pháp nga. Cắng ngày càng bất trị. Lãng phong khẽ lắc đầu đổ nhi A Ngươi nhanh quá A ta thật sự chạy không kịp à. Lánh ngạo từ bên ngoài hề hoài bước vào hắc hắc. Các ngươi hối hận thì cũng đã muộn rồi A, Mà sao hôm nay hai người lạ đến đây a? Có việc gì sao? Ta đang muốn cho ngươi vào làm sát thủ ở Dạ Vũ lâu a. Dạ Mặc Nga, không được a, ta còn định cho nó làm một đại hiệp a. Lãng Phong Nga, không được, không được. Nha đầu này phải làm một thần ý a. Lãnh Ngạo không được, nha đầu này phải làm sát thủ không làm thần ý làm sát thủ làm thần ý lãng phong im lặng nhìn cô mở miệng hỏi ngươi muốn thế nào A đổ nhi Ng ta a cô suy nghĩ một chút lánh ngạo va dạ mặt cũng đã dừng cuộc chiến nhìn cô a ta biết rồi ta sẽ thành lập một tổ chức không phân chính tà chỉ cần có ngân lượng Việc gì cũng được. Rồi lấy ngân lượng thu được giúp đỡ dân chúng ta. Tuy nhiên cũng phải có một số quy định. Nếu là ám sát thì ám sát người tốt ta sẽ không nhận. Nhưng nếu ám sát tham quan hay người xấu thì ta sẽ nhận. Chữa bệnh thì không phân biệt tốt xấu gì cũng chữa nhưng phải làm được một điều kiện của chúng ta. Các ngươi nghĩ sao cả ba nam tử im lặng nhìn cô một hồi lâu chủ ý này cũng không tồi. Lãng phong gật gù Để ta phái vài sát thủ tham gia tổ chức này. Dạ mặt ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng Nga cũng không tồi. Lánh ngáo hắc hắc. Vậy gọi tổ chức này là huyết phong đi. À mà các ngươi không được để lộ ta là đồ để của các ngươi A Sẽ có nhiều phiên hai toái. Cũng được. Vậy đi. Ngươi dự định lập tổ chức này bắn cách nào a Lãng phong ngạc. Ta sẽ xây một trà lâu. Ai muốn gặp ta thì phải để lại một phong thư ghi lại địa điểm gặp mặt. Nếu ta quyết định đi thì sẽ hối âm. Không đi thì sẽ không hối âm. Vài ngày sau... Một trà lâu mọc lên trong kinh thành. Không khí trong trà lâu yên tĩnh. Bên trong có những nhánh trúc xanh xanh đang đung đưa. Bàn vế gỗ được lau sạch bóng không một hạt bụi.